Bởi vì là tình huống nguy hiểm, cho nên bác sĩ đề nghị phải mau chóng cấy ghép tủy thích hợp. Tủy của hướng Tình đã được ghép từ tận 2 năm trước nhưng không thích hợp. Hôm nay chỉ có thể chờ đến khi có được nguồn tủy phù hợp thì mới có thể tiến hành phẫu thuật cấy ghép được. Nếu lại không thể tìm thấy tủy phù hợp thì chỉ có thể dựa vào thuốc và vào hóa chất để duy trì sự sống mà thôi. Sau khi Cao Hứng Dương nằm viện, phản ứng của Vũ Quỳnh hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Mọi người đều cho rằng từ nhỏ tới lớn Vũ Quỳnh đều dựa dẫm vào Cao Hướng Dương, sau khi biết bệnh tình của anh, nhất định cô sẽ trở thành một người buồn giàu. Nhưng điều khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ, chính là cô không hề để lộ ra một chút đau khổ nào. Cô không khóc, thậm chí ngày nào cô cũng vui vẻ, ngồi bên cạnh giường của Cao Hướng Dương, nói nói, cười cười với anh. Cô luôn tích cực khích lệ anh, mỗi ngày đều cố hết sức để giúp tâm trạng anh được thoải mái, mỗi ngày đều vào bếp nấu cho anh đủ các loại món ăn ngon. Sau khi Cao Hướng Dương mắc bệnh, khẩu vị rõ ràng đã thay đổi, bởi vì dường như anh ăn cái gì vào cũng đều không cảm thấy mùi vị gì hết. Mặc dù anh lần nào cũng che giấu rất tốt, Vũ Quỳnh cho anh ăn thứ gì anh cũng đều cố gắng ăn hết, lần nào cũng khen không ngớt miệng, nhưng vẫn bị Vũ Quỳnh nhận ra là anh chán ăn. Vì để cho anh ăn ngon miệng hơn, vui thích hơn mà Vũ Quỳnh nhận thấy rằng những kỹ năng mà mình học được cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Ẩm thực phân tử Năm giờ sáng là Vũ Quỳnh đã thức dậy rồi. Mỗi ngày vào sáng sớm trong bếp đều không ngừng vang lên tiếng dao khói bay mù mịt. Rõ ràng chỉ là một món ăn thôi mà nguyên tắc chế biến khiến cho gì lý mỗi lần nhìn thấy đều há mồm trợn mắt. Vũ Quỳnh bê món ăn mà mình chuyên tâm chuẩn bị tới trước giường bệnh của Cao Hướng Dương. Dường như cảm nhận được sự tồn tại của cô nên Cao Hướng Dương vốn đang ngủ say liền chợt mở mắt ra. Vũ Quỳnh giấu đồ ăn sáng sau lưng cười nói ra vẻ thần bí. Hôm nay anh muốn ăn thứ gì đó sớm một chút không? Không biết có phải cô bị ảo giác hay không, khi thấy sắc mặt của anh dường như tốt hơn hôm qua một chút. Rất tốt. Cao Hướng Dương vòng tay qua eo cô, nhéo nhéo mắt. Em cho anh ăn gì thì anh ăn nấy, anh rất dễ nuôi. Cho dù là bệnh, nhưng nhờ vào gương mặt vô cùng đẹp trai của anh nên vẫn mê hoặc chúng sinh đến điên đảo. Vũ Quỳnh cười phá lên, không vòng vo nữa, dọn đồ ăn sáng ra, đặt lên trên cái bàn di động của giường bệnh. Vậy chúng ta sẽ ăn món này nhé. Cao Hướng Dương nhìn mâm thức ăn gọi là bữa ăn sáng trước mặt Vũ Quỳnh, tựa hồ như muốn trợn mắt hốc mồm. Đĩa đựng thức ăn là một cái chén gỗ lớn vuông vức, hoặc có thể nói là một cái hộp gỗ lớn. Trong chén không ngừng có một luồng tiên khí tuôn ra. Chính giữa đĩa thức ăn là những quả nho màu tím long lanh trong suốt, được vầng hào quang của tiên khí nhuộm lên, đẹp không thể tả. Trong khoảnh khắc, Cao Hướng Dương dường như còn ngửi thấy cả mùi nho thơm lừng. Vũ Quỳnh lúc này lại lấy thêm ra một cái bình thủy tinh nhỏ, trong bình có đường rượu nho thơm ngon. Cô lấy ra một cái ly cao cổ mà cô đã cố ý chuẩn bị. Sau khi rót cho anh nửa ly rượu vang, thì lúc này mới cười cười đẩy bàn thức ăn tới bên cạnh Cao Hướng Dương. Cục cưng! Nhìn bữa ăn sáng này xem có hợp khẩu vị của anh không Sự vang làm từ nho Cao hướng dương nhìn Vũ Quỳnh vẫn chưa hiểu rõ cho lắm Còn nữa, luồng tiên khí đang lờn vờn kia là cái gì Ẩn hiện trong quả nho trong suốt, thật là đẹp Khiến cho anh căn bản là không thể khép miệng lại được Nếm thử một chút thì biết Vũ Quỳnh chắp tay ra sau lưng vẻ ta đây vô cùng đắc ý Đúng lúc này thì y tá vào tới, định đổi thuốc cho Cao hướng Dương, thì thấy trên bàn có rượu vang, sợ hết hồn. Trời ơi, làm gì vậy? Bệnh nhân sao có thể uống rượu? Đây không phải là muốn hại chết anh ấy sao? mau mang đi đi! Cao hướng Dương cười cười, nhưng lại giống như không nghe thấy lời dặn dò của y tá vậy. Trực tiếp bưng ly rượu vang lên, nghiêm túc thưởng thức một hớp. Trời ạ, không được uống! Y tá nôn nóng. Vũ Quỳnh chỉ đứng ở đó cười, cũng không giải thích. Cao Hướng Dương khoát tay với y tá. Cho dù đây là một ly thạch tín, thì chỉ cần là cô ấy làm, tôi cũng sẽ uống. Ôi, anh lại nghĩ rằng em ác độc như vậy sao? Vũ Quỳnh cười rồi ngồi xuống giường của Cao Hướng Dương, quay sang nói với y tá. Cô cứ yên tâm, đây không phải là rượu vang. Nhưng đây rõ ràng là rượu vang mà. Y tá tỏ ý không hiểu. Được rồi, cô cứ đặt thuốc xuống đây rồi đi ra ngoài đi. Ừm. Y tá đặt thuốc xuống, sau khi dặn dò mấy câu, rồi mới đi ra khỏi phòng bệnh. Cao Hướng Dương mỉm cười nhìn Vũ Quỳnh. Thành thật khai báo đi, đây là cái gì? Anh không uống được sao? Cao Hướng Dương lại nếm thử. Lúc uống vào trong miệng, rõ ràng là vị của rượu vang, nhưng từ đầu tới cuối, rõ ràng không phải là hương vị của rượu vang. Đây rốt cuộc là cái gì? Được rồi, không cần để ý nó là cái gì, tóm lại, anh cứ uống một hơi cạn sạch đi. Thật ra thì, thứ được gọi là rượu vang trong cái ly này chính là canh chân heo đậu nành mà anh uống hàng ngày, là canh dinh dưỡng ngăn ngừa những trận sốt cao của anh. Vũ Quỳnh không nói, dĩ nhiên là không muốn anh mất đi sự thích thú trong lúc thưởng thức. Anh cứ tưởng tượng nó là thứ rượu vang mà anh thích nhất đi. Cao Hướng Dương từ từ thưởng thức rượu vang trong ly rồi lại dùng đũa gắp một quả nho trong suốt cho vào miệng. Là vị nho nhưng lại là một mùi vị rất thần kỳ. Thậm chí ngay cả tiên khí tỏa ra từ bốn phía của quả nho cũng đều là thức ăn có thể ăn được. Cao hướng Dương nheo mắt nhìn cô, trong ánh mắt toát ra sự khâm phục đối với cô. Thì ra ẩm thực phân tử thần kỳ như vậy. Đúng vậy, ẩm thực phân tử có thể khiến cho giá trị dinh dưỡng trong thức ăn đạt được mức độ cao nhất, cho nên sau này ngày nào em cũng sẽ làm cho anh ăn. Anh muốn ăn thứ gì thì cứ nói cho em biết, em liền làm cho anh ăn, được không? Lần đầu tiên, Vũ Quỳnh cảm thấy học môn này không hề vô ích một chút nào. Cao Hương Dương kéo cô tựa vào ngực mình. Anh biết, làm mấy thứ này rất tốn thời gian, bây giờ mới 8 giờ mà thôi, em phải dậy lúc mấy giờ để bận rộn? 4 giờ hay 5 giờ? Nào có! Vũ Quỳnh chối. Làm mấy thứ này không tốn công tốn sức, em 6 giờ rưỡi mới dậy. Đừng có mà gạt anh! Đôi môi mỏng của Cao Hương Dương quấn quýt sau vành tay cô, đau lòng nói. Sau này đừng dậy sớm như vậy nữa, mỗi ngày ăn một bữa như vậy là đủ rồi, biết chưa? Vâng. Vũ Quỳnh giờ không muốn anh lo lắng cho mình. Nào, ngoan ngoãn dựa vào lòng anh ngủ một giấc lấy sức nào. Vâng. Vũ Quỳnh cứ như vậy mà nằm xuống bên cạnh anh. Thấy anh tràn đầy hứng thú, ăn sạch sành xanh bữa sáng mà cô chuẩn bị cho anh, Vũ Quỳnh lúc này mới hài lòng chìm vào giấc ngủ. Điều khiến cho tất cả mọi người đều vui mừng chính là bọn họ không phải chờ quá lâu đã có tủy phù hợp rồi. Sau một tháng là đã tìm được tủy phù hợp với Cao Hướng Dương. Trước khi phẫu thuật cấy ghép phải tiến hành một loạt các hạng mục kiểm tra thân thể, cuối cùng là cắt tóc và tắm thuốc. Cao Hướng Dương không chịu để cho người khác cắt tóc của mình, anh muốn Vũ Quỳnh tự tay cầm kéo cắt cho anh. Trong phòng chỉ còn lại hai người trẻ tuổi. Qua ngày mai là hai người phải xa nhau mấy chục ngày rồi. Cao Hứng Dương phải vào trong khoang, chuẩn bị truyền hóa chất trị liệu và cấy ghét tủy. Vũ Quỳnh cẩn thận cắt tóc cho anh, thấy những sự tóc ngắn rơi lả tả từ đầu anh, tim của cô có chút nhói đau. Em đau lòng sao? Thấy được biểu cảm của Vũ Quỳnh trong gương, Cao Hứng Dương hỏi cô. Đưa bàn tay sờ bàn tay hơi lạnh của cô. Sao vậy? Sao lại không vui như vậy? Em không nỡ xa anh. Vũ Quỳnh ôm lấy cổ anh từ phía sau. Tì mặt vào má anh, lưu luyến cà cà một cái. Ở trong khoang phải ngoan ngoãn ăn uống ngủ nghỉ đàng hoàng, mặc dù em không thể ở bên cạnh để chăm sóc anh, nhưng anh yên tâm, em nhất định sẽ luôn ở bên ngoài khoang đợi anh. Cao hướng dương kéo cô từ phía sau ra trước, để cho cô ngồi lên chân mình. Mấy ngày nay khổ cho em rồi. Giọng nói của anh có chút khàn. bất chợt nhìn thấy một sợi tóc trắng nằm giữa mái tóc vàng óng của Vũ Quỳnh, tim anh đau nhói như bị kim châm vậy thôi đừng lộn xộn nữa sao vậy vũ quỳnh không nhúc nhích để mặc cho anh đùa dỡn về mái tóc của mình ra đầu nhói lên một cái thì ra cao hướng dương đã nhổ sợi tóc trắng xuống ánh mắt của anh ảm đạm em mới hơn hai mươi tuổi đầu đã có tóc bạc rồi cao hướng dương thấp giọng giọng nói khàn khàn có chút nghẹn ngào khóe mắt chân lên một tầng sương mù mỏng thật ra thì anh biết mấy ngày qua em là người đau khổ hơn ai hết Mỗi lần em tỏ vẻ vui vẻ, bộ dáng lúc nào cũng vô tư, ngày nào cũng cố tìm mọi cách để chọc anh cười, không rơi một giọt nước mắt nào trước mặt anh, không để lộ ra một chút tâm trạng nào của mình. Anh biết em muốn anh có được một tâm trạng thoải mái, cho nên mới tự kìm nén mình như vậy. Nhưng em có biết rằng chỉ cần em vừa nhắm mắt ngủ là nước mắt lại rơi, hơn nữa rơi không ngừng. Cao Hương Dương nói xong, khoái mắt bất giác đỏ quạch. Đau lòng đặt đầu ngón tay mềm mại của mình Lên gò má ướt át của Vũ Quỳnh Mỗi một lần thấy em rơi nước mắt Trái tim anh đau như dao cắt vậy Hết lần này tới lần khác Anh đều tự nói với mình rằng Cho dù là vì em Thì anh cũng phải khiến cho mình Sống thật thoải mái, vui vẻ Cho nên trong mấy chục ngày Anh không có ở đây Hãy hứa với anh Nhất định phải tự chăm sóc mình thật tốt Đợi sau khi anh ra ngoài rồi Anh muốn được nhìn thấy một Vũ tiểu cam Trắng trẻo, mập mạp Có được hay không? Được, được, em hứa với anh, chuyện gì em cũng hứa với anh. Vũ Quỳnh gật đầu liên tục, nước mắt rơi như mưa, nhỏ vào lòng bàn tay của anh. Anh ở trong đó cũng phải thật khỏe mạnh, biết chưa? Nhất định. Thấm thuốc là Vũ Quỳnh giúp anh tắm. Cô tắm đặc biệt cẩn thận, mỗi ngày cô đều giúp anh lau sạch sẽ, không sót một chỗ nào. Cao Hứng Dương ngồi trong bồn tắm lại có chút ngượng ngùng. Cơ thể của anh rõ ràng là có phản ứng. Nhưng bây giờ không cho phép hoạt động mạnh kiểu đó, cho nên Cao Hướng Dương đành kiềm chế. Vũ Quỳnh chỉ mắng anh lưu manh, đã đến mức này rồi còn nghĩ đến chuyện đó. Ngày hôm sau, Cao Hướng Dương vào trong khoang. Cuộc sống trong khoang chắc chắn là không thoải mái như tưởng tượng. Mọi người đều biết, bao gồm cả Cao Hướng Dương và Vũ Quỳnh. Bên ngoài khoang, Vũ Quỳnh hận không thể canh giữ ở cửa khoang một ngày 24 giờ, nhất là vào những ngày Cao Hướng Dương xạ trị. Hoàng Ngân khuyên cô kiểu gì cũng không được. Tam nhi, con đã không ngủ trên giường đàng hoàng suốt một ngày một đêm rồi. Hôm nay, con phải nghe mẹ, mau về nhà nghỉ ngơi đi. Đừng để đến lúc hướng dương từ trong khoang khỏe mạnh ra ngoài thì lại đến lượt con ngã bệnh. Hoàng Ngân tận tình khuyên Vũ Quỳnh. Mẹ, con không sao hết. Vũ Quỳnh không chịu đi, cứ bám chặt vào cửa khoang, nhìn vào bên trong, chăm chú ghi chép từng thay đổi trên cơ thể của Cao Hướng Dương vào cuốn sổ nhỏ trong tay. Hôm nay, ngày thứ sáu, không uống nước. Trong hai mươi phút đã ói ba lần. Hoàng Ngân nhìn những dòng chữ trong cuốn sổ, khoái mắt liền đỏ lên, không kiểm được, nước mắt rơi lã trã. Tam Nhi, mẹ biết con lo cho hướng Dương, nhưng con cũng phải lo cho bản thân mình chứ. Con nhìn con kìa, hướng Dương mới vào đó có mấy ngày mà con đã ốm đi rất nhiều. Mẹ, con thật sự không sao, con hứa với mẹ, đợi anh Dương, xong đợt xạ trị này, con sẽ đi ngủ. Cao hướng dương nằm trên giường, liên tục nôn, đến nỗi trong bụng không còn gì để nôn, anh vẫn tiếp tục nôn khan. Cảm giác khó chịu cực kỳ khi liên tục nôn khan. Thật sự, cái cảm giác đó so với chết còn khó chịu hơn. Nhưng cho dù là như vậy, anh vẫn chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Dù chỉ là một giây, anh cũng không cho phép cái suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu mình. Bởi vì anh biết, ngoài kia còn rất nhiều người yêu anh, và người anh yêu, họ đều đang đợi anh. Kết thúc được xạ trị. Theo sau sẽ là vô số những đợt sốt cao. Liên tục 10 ngày, anh luôn trong tình trạng sốt cao, không cách nào để hạ sốt được. Cao Hứng Dương nằm trên giường mơ mơ màng màng. Trong đầu anh như đang hiện lại những thước phim của Vũ Quỳnh, từ lúc cô mới lọt lòng cho đến giờ khi cô đã 21 tuổi. Rất nhiều, rất nhiều hình ảnh không ngừng hiện lên rõ ràng và liên tục như những thước phim, thực tế đến mức có chút gì đó đáng sợ. Nó giống như cái kiểu hồi ức trước khi chết. Anh vẫn chưa muốn chết, anh vẫn cảm thấy sống chưa đủ mà. Hoặc cũng có thể nói là, những ký ức tốt đẹp giữa anh và cô để lại vẫn rất ít, vậy thì làm sao đủ? Ngày thứ 12, bắt đầu hạ sốt. Đây là ghi chép theo dõi về tình trạng sức khỏe của anh mà Vũ Quỳnh ghi lại. Ngày thứ 13, bắt đầu ăn uống. Cuối cùng Vũ Quỳnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là trong y học còn có một loại dịch, gọi là dịch dinh dưỡng, để có thể giúp anh chống đỡ trong thời gian qua. Sau khi xạ trị, sẽ là giai đoạn quan trọng nhất. Tới ghép tủy sống. Cuối cùng cũng đi đến giai đoạn này rồi. Vũ Quỳnh vui mừng, nhưng bên cạnh đó là tâm trạng nặng nề, lo lắng vô biên. Tim cô như bị ép trong lồng ngực, ép chặt đến nỗi không còn chỗ. cấy ghép tủy sống, nửa mừng nửa lo. Nếu thành công, có thể kéo dài sinh mệnh, thậm chí có thể chấm dứt hẳn các di chứng về sau. Còn nếu không thành công thì sao? Nếu xuất hiện hiện tượng thải ghép thì sao? Có bao nhiêu bệnh nhân bị ung thư máu chết vì trường hợp xuất hiện hiện tượng thải ghép sau khi cấy ghép tùy sống? Vũ Quỳnh lo lắng tột độ, để nỗi mỗi một sự dây thần kinh đều căng như sợi dây đàn, mỗi ngày đều trong trạng thái tập trung cao độ. Đến ngày Cao hướng Dương được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, Vũ Quỳnh cũng đã kiệt quệ sức lực. Cô mơ mơ màng màng, ngủ hết một ngày một đêm trong phòng bệnh. Khi cô mơ hồ mở mắt, đập vào mắt cô đầu tiên là gương mặt hốc hác của Cao Hướng Dương. Anh ốm đi rất nhiều. Trong mắt anh vẫn còn hiện rõ những mạch máu li ti đỏ thẫm. Nhìn vào thật khiến cho người khác đau lòng. Nhìn thấy Vũ Quỳnh tỉnh dậy. Trong chốc lát, ánh mắt của anh trở nên dịu dàng hơn. Hướng Dương Vũ Quỳnh vừa mở mắt là đã khóc không ngừng. Giây tiếp theo, cô ngã người vào lồng ngực của anh. Anh khỏe rồi, đúng không? Cuối cùng đã khỏe rồi. Ngốc à, khỏe rồi sao còn khóc nữa? Cao Hướng Dương lo lắng an ủi cô, bàn tay to lớn của anh không ngừng vỗ về lưng cô. Ngoan nào, đừng khóc nữa. Chỉ là em vui quá thôi mà. Phú Quỳnh rời khỏi ngực anh. Cuộc phẫu thuật của anh thế nào? Bác sĩ nói sao? Cô sốt ruột hỏi anh, cẩn thận dò xét nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, phát hiện. Tuy là anh có ốm hơn, nhưng mà thần thái của anh có vẻ như tốt hơn so với lúc trước khi phẫu thuật. Và tóc của anh đã bắt đầu mọc lại, đen ra rồi. Tóc anh cắt tỉa nhìn như trái banh, dáng vẻ đẹp trai thoáng ẩn trong đó, rất đáng yêu. Bác sĩ nói còn phải xem tình hình như thế nào, xem hiện tượng thải ghép có nghiêm trọng không. Nếu như không nghiêm trọng thì chắc sẽ không có vấn đề gì. Vậy mấy ngày này anh nên ngoan ngoãn tịnh dưỡng cho cơ thể mau phục hồi. Chút nữa em sẽ nấu món ngon cho anh ăn. Không cần đâu. Cao Hướng Dương liền ngăn cản cô. Em nhìn em kìa, khi anh vào phòng mổ, em đã hứa với anh những gì, em xem mới có hai mươi mấy ngày mà em đã ôm đến mức. Cao Hướng Dương thở dài, gõ nhẹ và chán cô. Em thật là khiến cho người khác không thể yên tâm được. Hôm nay em bắt buộc phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi trên giường, không được làm gì hết, không được đi đâu cả, biết không? Nhưng mà... Không có nhưng mà... Cao Hướng Dương cương quyết. Nhưng mà em cũng đang ngủ đến nỗi nhức mỏi rồi, toàn thân mềm nhũng đây rồi, ngủ nữa sẽ thành bệnh mất thôi. Vũ Quỳnh làm nũng với anh. Vậy thì cho phép em xuống giường đi lại thôi. Cảm giác như ông trời đang trêu đùa hạnh phúc của gia đình này vậy. Ba ngày sau, trên người Cao Hứng Dương xuất hiện hiện tượng phản ứng thải ghét mãnh liệt. Phản ứng này đột nhiên xuất hiện, khiến mọi người lo sợ. Bệnh tình của Cao Hứng Dương đột ngột chuyển biến xấu với tốc độ nhanh, tình huống nghiêm trọng đến mức khiến cho mọi người như ngã gục. Bụng anh chứa đầy dịch, trương phình như bóng nước, lục phủ ngũ tạng như đang nổi lình phình trong đó. Mỗi ngày đều phải nhờ vào thuốc an thần, anh mới có thể nhắm mắt, ngủ được một lúc. Khi anh bị đưa lại vào phòng cấp cứu, vũ quỳnh như gục ngã hoàn toàn, cô dây vào trạng thái hoảng loạn. Cô chưa bao giờ nhìn thấy cao hướng dương với bộ dạng như vậy. Cho dù đang trong phòng phẫu thuật, nhìn anh vẫn tràn đầy sức sống. Nhưng bây giờ, anh nằm trên giường bệnh đó, không hề nhúc nhích, sắc mặt trắng bệnh không một giọt máu. Khi đưa anh vào phòng cách ly, Vũ Quỳnh nắm chặt tay anh, vừa khóc vừa thì thầm bên tay anh. Cao hướng dương, em vẫn còn một thẻ ước nguyện. Anh đã từng nói, cho dù em đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần anh làm được, anh cũng sẽ làm hết sức mình cho em. Bây giờ ước nguyện của em, chính là anh phải tiếp tục sống thật tốt. Cho nên anh nhất định phải hứa với em, phải tiếp tục sống, không được bỏ em lại một mình. Vũ Quỳnh mà không có cao hướng dương, cũng không muốn tiếp tục sống. Anh nghe thấy, Chắc chắn anh nghe thấy lời thì thầm của cô. Vũ Quỳnh khẳng định như vậy. Cao Hướng Dương được đưa vào phòng cách ly, lại thêm một lần nữa, cách ly với bọn họ. Bác sĩ, cuộc phẫu thuật của con trai tôi không phải rất thành công sao? Tại sao tình hình bây giờ lại như vậy? Cao Dương Thành lo lắng hỏi bác sĩ về tình trạng của con trai mình. Hoàng Ngân bên cạnh cũng ngất lên ngất xuống. Vũ Quỳnh bình thần đứng dựa vào cửa kính của phòng cách ly, mắt nhìn chân chân vào gương mặt trắng bệnh đó. Nước mắt làm nhòe mắt cô, cô liền lau đi, tiếp tục nhìn, cảm giác như dù thế nào thì vẫn nhìn không đủ. Bác sĩ Cao, thật sự xin lỗi, vì cậu ấy trải qua quá nhiều đợt hóa trị, nên chất kháng thể trong cơ thể quá nhiều, dẫn đến hiện tượng phản ứng thải ghép mạnh như vậy. Thật sự mà nói, tôi làm công việc tới ghép này bắt đầu từ năm 1980, nhưng chưa thấy hiện tượng phản ứng thải ghép nào mạnh như vậy cả. Bác sĩ điều trị, thử dài một hơi, nắm lấy tay của Cao Dương Thành dặn dò. Dù sao thì mọi người cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý. Bác sĩ vừa dứt lời, Hoàng Ngân kêu lên một tiếng, rồi ngất xỉu tại chỗ. Còn Vũ Quỳnh đang đứng ở cửa, có vẻ như cô không nghe thấy lời bác sĩ nói, vẫn đứng đó, chân chân nhìn cao hướng dương, đang nằm bên trong. Ông xã à, không sao đâu. Cho dù là sống hay chết, cũng không thể chia cắt hai ta được. Cho dù là chết, em cũng sẽ bên anh, vĩnh viễn bên anh. Ngày thứ ba, cao hướng dương trong phòng cách ly, bệnh viện phát thư thông báo tình hình nguy kịch của anh. Hôm đó như có một cơn ác mộng bám giết lên mỗi người họ, Vũ Quỳnh chưa bao giờ nhìn thấy bố chồng mình rơi lệ, nhưng ngày hôm đó, cô nhìn thấy ông khóc. Còn cô vẫn như vậy, vẫn đứng ở cửa nhìn anh. Nhìn người nằm trên giường bệnh đó, đeo máy, trợ thở, như không có chút sinh khí nào. Mắt cô lại có một tầng sương mờ bao phủ. Chính thời khắc đó, Vũ Quỳnh đã quyết định. Một quyết định có phần hơi ích kỷ. Đúng, Vũ tiểu tam cô trước giờ vẫn luôn ích kỷ. Có đôi khi, ích kỷ đến mức khiến cho người khác oán hận. Sinh mệnh là ba mẹ cho cô. Cô biết mình không nên tự ý coi thường điều đó. Nhưng mà, cô không nỡ rời xa anh. Vũ Quỳnh không dám nghĩ đến cảnh tượng nếu như cuộc sống của cô đột nhiên theo vắng anh. Trong không khí không còn hương vị của anh, không cảm nhận được hơi thở của anh. Vũ Quỳnh nghĩ rằng... Chắc chắn cô sẽ không sống nổi. Cho dù không chết, thì chắc chắn cũng sẽ điên thôi. Đêm hôm đó, cô cả đêm không chợp nổi mắt. Vũ Quỳnh lại để cho hướng tình một lá thư. Cô đưa thư cho Hoàng Ngân, nhờ bà khi nào hướng tình trở về, sẽ đưa cho em chồng cô. Sao con không tự mình đợi hướng tình về, rồi đưa tận tay cho nó? Hoàng Ngân đứng bên ngoài phòng bệnh của hướng dương, hỏi Vũ Quỳnh. Đôi mắt của Vũ Quỳnh vẫn không hề rời khỏi cao hướng dương. Ánh mắt của cô chưa từng rời khỏi anh cho dù là một giây. Một lúc sau, cô mới chuyển sang nhìn mẹ chồng mình. Con sợ, không kịp. Không kịp? Hoàng Ngân kinh ngạc. Con có việc gì bận sao? Dạ không, không có. Vũ Quỳnh vội lắc đầu phủ nhận. Mẹ, mẹ nhất định phải chuyển lá thư này cho hướng tình dùm con. Điều này rất quan trọng, rất quan trọng đối với con. Được, mẹ sẽ chuyển dùm con. Hoàng Ngân gật đầu, trong lòng cô có vẻ nghi ngờ. Sau khi ký vào giấy thông báo bệnh tình nguy kịch của hướng dương, lại qua một đêm nữa, cao hướng dương cuối cùng cũng vượt qua được. Anh vẫn đang sử dụng thuốc an thần. Dịch trong bụng cũng giảm dần, nhưng tình hình có vẻ không khả quan lắm. Phản ứng thải ghép vẫn đang tiếp diễn. Nhưng cũng may là bác sĩ phối hợp điều trị của anh. So sánh những hiện tượng phản ứng thải ghép, phát hiện tình hình có vẻ thuyên giảm. Cao hướng dương có khả năng sẽ vượt qua được, theo như lời bác sĩ nói. Đây có thể được coi là kỳ tích. Nhưng không một ai biết, mỗi lần anh mất ngủ, mở mắt ra nhìn, là nhìn thấy phía sau cửa kính là đôi mắt ngấn lệ, hòa lẫn với những mạch máu đỏ thẫm. Cứ như vậy, nhìn anh chằm chằm. Mặc kệ là 5 giờ sáng hay 5 giờ chiều tỉnh dậy, hay là 3 giờ sáng, nói chung, lần nào cũng vậy, anh tỉnh dậy và cô vẫn ở đó. Cô vẫn nhìn theo anh với đôi mắt mệt mỏi, cô dõi theo anh, đợi chờ anh, đối diện với người không chịu bỏ cuộc như cô, thì làm sao mà anh lại có thể nỡ bỏ cô để ra đi. Anh làm sao có thể nỡ để lại cô một mình trên thế giới này, sống tổn thương và cô độc? Cao Hướng Dương biết, cho dù anh trở nên mạnh mẽ đến đâu, thì cô gái này cũng vĩnh viễn là điểm yếu của anh. Ngược lại, cho dù anh trở nên yếu đuối đến thế nào đi chăng nữa, cô gái này vĩnh viễn sẽ là chỗ dựa kiên cường nhất của anh. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Cao Hướng Dương, Vũ Quỳnh cuối cùng cũng nở nụ cười với anh. Trong nụ cười đó, chan hòa cả nước mắt cảm kích. Nhưng vẫn rất đẹp. Hoàng Ngân đắn đo hai ngày, cuối cùng bà tự ý quyết định mở thư của Vũ Quỳnh ra. Vừa mở thư, bà cảm thấy may mắn khi quyết định mở đọc nó trước. Không đọc không biết, đọc rồi toàn thân bà toát mồ hôi lạnh. Đây đâu phải là thư, mà là di chúc. Bức di chúc khá dài, nội dung chủ yếu là muốn dặn dò hướng tình, chăm sóc tốt cho ba mẹ, và mong ba mẹ bỏ qua hành động dại dột của cô, cũng xin lỗi hành vi bất thiếu của mình. Đồng thời nhờ hướng tình giúp chăm sóc ba mẹ của cô. Có vẻ như ngoại trừ hướng tình, cô cũng không còn người thích hợp nào khác để bàn giao lại trọng trách này. Đọc xong, Hoàng Ngân kinh ngạc, toàn thân, quát mồ hôi lạnh. Bà cũng không lập tức báo cho Tùy Sam và Vũ Phong biết ngay, sợ họ sẽ lo lắng. Nhưng bà thông báo cho chồng bà liền ngay sau đó. Dương Thành Anh xem giờ phải làm sao, con bé này từ nhỏ đã rất cố chấp, nếu như hướng dương có xảy ra mệnh hệ gì, con bé nhất định sẽ không ở lại một mình đâu. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì chúng ta kiếp này sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình được. Hoàng Ngân hoang mang, đi đi lại lại trong phòng, nghĩ mãi, không ra cách xử lý hợp lý. Con bé chắc chắn sẽ không nghe lời khuyên của mình đâu, cá tính của con bé chúng ta đã quá hiểu rồi, rất là cố chấp, đã quyết định gì rồi là sẽ không thể nào thay đổi được. Anh xem, chuyện này chúng ta có nên báo cho thủy sa và Vũ Phong tìm cách giải quyết không? Tạm thời em bình tĩnh lại đã. Cao Dương Thành bình tĩnh, an ủi vợ mình. Bệnh tình của hướng Dương cũng đã có chuyển biến tốt, tạm thời sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Đợi con nó rời khỏi phòng theo dõi, chúng ta nói chuyện với con xem sao. Nói chuyện với con? Anh muốn nói chuyện này cho con biết sao? Hoàng Ngân lo lắng. Như vậy không phải là khiến cho con thêm lo lắng sao? Nếu như nó biết được, lỡ nó lo lắng rồi bệnh tình chuyển xấu thì sao? Nhưng con nó có quyền được biết chuyện này, với lại nó nhất định cần phải biết. Hoàng Ngân à, chúng ta không thể quyết định thay bọn nhỏ được. Tục ngữ cô câu nói rất đúng. Muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc. Trong chúng ta cũng chỉ có mình hướng dương mới có cách khuyên được con bé thôi. Thôi được rồi. Hoàng Ngân cuối cùng cũng đồng ý. Chỉ còn cách đó thôi. Ba ngày sau, Cao Hướng Dương được chuyển ra khỏi phòng cách ly, trở về phòng bệnh vi viếp. Bệnh tình có chuyển biến tốt rõ rệt. Tuy nhiên, hiện tượng phản ứng thải ghét vẫn còn, nhưng ít ra anh đã có thể thỉnh thoảng xuống giường vận động. Cao Hứng Dương đã có vẻ gầy bớt, nhưng Vũ Quỳnh còn gầy hơn nữa. Nhìn vào, giống như cô mới là người bệnh. Hoàng Ngân do sự đắn đo giữa nói hay không nói cho con trai biết chuyện của Vũ Quỳnh. Đắn đo lúc lâu, cuối cùng bà cũng quyết định cho Cao Hứng Dương biết. Cao Hứng Dương đứng hình 10 giây sau khi nghe mẹ anh kể lại câu chuyện. Một lúc sau, anh mới lên tiếng an ủi mẹ mình. Mẹ đừng lo quá, chuyện này để con xử lý. Mẹ yên tâm đi, con sẽ không để vợ con xảy ra chuyện gì đâu. Con thật sự tự tin, có khuyên được nó được hay sao? Hoàng Ngân vẫn còn chút lo lắng. Cao Hướng Dương tự tin nhíu mày. Trên đời này, ngoại trừ con ra thì còn ai có thể trị được vợ con nữa? Vậy được rồi, chuyện này giao cho con, mẹ cũng yên tâm hơn rồi. Nhưng mà con cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, con bây giờ không thích hợp lo lắng suy nghĩ những chuyện không vui, hiểu không? Con biết rồi mẹ à, mẹ yên tâm đi. Con cũng là bác sĩ mà, điều cơ bản đó con biết chứ, con sẽ tự chăm sóc tốt bản thân mà. Hơn nữa, con dâu của mẹ cũng đã lấy tính mạng của mình uy hiếp con rồi, mẹ nghĩ con dám coi nhẹ tính mạng của mình sao? Cao Hương Dương nói đùa mẹ anh. Hoàng Ngân đã chịu nở nụ cười. Vợ con đúng thật là quyết tâm theo con rồi, con mà có mệnh hệ gì thì đúng thật là có lỗi với nó lắm đấy. Cho nên con nhất định sẽ chăm sóc tốt bản thân mà, con hứa. Được rồi, được rồi, nghe câu này của con, mẹ yên tâm hơn rồi. Hoàng Ngân cười an ủi. Một tuần sau, tình hình sức khỏe của Cao Hướng Dương chuyển biến tốt, có thể thuận lợi xuất viện. Nhưng vì hiện tượng phản ứng thải ghép vẫn còn, nên bắt buộc anh phải định kỳ hai ngày đến kiểm tra một lần. Vũ Quỳnh mỗi giờ mỗi phút đều bên cạnh anh, theo trước theo sau. Cao Hướng Dương nhìn cô mỗi ngày một gầy đi, nhớ đến chuyện di chúc của mẹ anh nói, anh không khỏi lo lắng. Đúng lúc Vũ Quỳnh đi ngang qua người anh, Cao Hướng Dương liền đưa tay giữ lấy cô. Anh sao vậy? Vũ Quỳnh liền hỏi anh, anh cần lấy gì sao? Anh cái gì cũng không cần. Cao hứng xương ngồi trên giường nắm lấy bàn tay của cô, tay còn lại ra hiệu cho cô ngồi xuống bên cạnh, thành thật trả lời cô. Anh chỉ cần em, chỉ cần em sống tốt. Vũ Quỳnh ngoan ngoãn dựa vào lòng anh, nhỏ tiếng tỉ tê, bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy bàn tay to lớn của anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Em cũng chỉ cần anh khỏe mạnh thôi. Tham Nhi, ngày mai ngoan ngoãn đi học nhé. Cao Hương Dương đột nhiên đề xuất. Vũ Quỳnh bất ngờ, ngước đầu nhìn anh, tỏ vẻ không hiểu. Tình hình sức khỏe hiện tại của anh cần có người bên cạnh chăm sóc. Anh bây giờ muốn em đi học, em làm sao? Anh hiện giờ khỏe nhiều rồi, dì lý cũng chăm sóc anh rất tốt, còn có mẹ anh. Thêm nữa không phải có mời thêm một y tá chuyên chăm sóc anh rồi sao? Họ đều có thể chăm sóc anh rất tốt. Em nên đi làm những việc của bản thân, em hiểu không? Em không biết, em không muốn hiểu chuyện này nói sao cũng không thể chấp nhận được. chồng mình đang nằm trên giường bệnh như vậy rồi, anh còn muốn mình bỏ mặc anh để đến lớp. xin lỗi, em làm không được. cho dù em có đi học đi nữa thì em cũng đâu thể chuyên tâm học. nếu như vậy thì thà em ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, cho dù không giúp được gì, chỉ cần nhìn anh thôi cũng đủ rồi. gương mặt cao hướng dương tối sầm lại, kéo tay vũ quỳnh an ủi cô. tam nhi, em nên có cuộc sống của riêng em, em hiểu không? trong cuộc sống của em ngoại trừ anh. Em nên có những hoạt động và đam mê khác. Trong phút chốc, Vũ Quỳnh hiểu ra ẩn ý của anh. Anh đang lo sợ, sợ như lỡ anh đi rồi, trọng tâm cuộc sống của cô sẽ sụp đổ. Mắt cô đỏ he, bắt đầu ướt đẫm. Nhưng mà làm sao đây? Từ lúc ra đời đến bây giờ, trọng tâm của Vũ Tiểu Tam chỉ có Cao Hướng Dương. Đồ ngốc ạ! Cao Hướng Dương kích động ôm lấy Vũ Quỳnh vào lòng mình. Dùng sức ôm chặt cô như muốn khiến cho cô hòa nhập một thể với mình. Ông trời ạ, nếu kiếp này cao hướng dương tôi không có cơ hội sang long đầu bạc với cô ấy, vậy thì kiếp sau, kiếp sau nhất định phải suốt đời, suốt kiếp. Về nhà nghỉ ngơi được khoảng 10 ngày, cơ thể cao hướng dương lại xuất hiện phản ứng thải ghép kịch liệt. Ngũ tạng lục phủ trôi bồng bánh trong bụng chứa đầy dịch của anh. Anh bắt đầu nôn không ngừng, cứ thế mà nôn. Lại một lần nữa, cao hướng dương được đưa vào phòng bệnh cấp cứu. Anh đã không còn dấu hiệu sinh tồn khi nằm trên giường bệnh. Ngay cả đến nhịp tim cũng chỉ hiển thị gần như là một đường thẳng. Vũ Quỳnh cũng không trụ nổi nữa, ngất xỉu sau đó. Mỗi một lần bệnh tình anh chuyển biến xấu đối với cô như là một cuộc tra tấn chưa từng có. Cái cảm giác đó giống như là có người dùng dao từng nhát từng nhát đâm vào tim cô, khiến cho cô gần như không thở được. Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu. Hoàng Ngân và Dương Thành liền chạy vội đến hỏi bác sĩ. Bác sĩ, tình hình sao rồi? Bác sĩ lắc đầu thở dài. Nói thật lòng, tình hình không khả quan cho lắm. Bác sĩ cao, mọi người, mọi người chuẩn bị tâm lý. Không, không thể như vậy được. Hoàng Ngân hét lên một tiếng, giây sau đó trước mắt bà tối sầm lại, ngất xỉu ngay lập tức. Hoàng Ngân! Hoàng Ngân! Hoàng Ngân! Cao Hương Dương nằm viện suốt năm ngày trong phòng cấp cứu. Trong suốt năm ngày đó, anh không hề tỉnh dậy, mỗi ngày đều trông chờ vào máy trợ thở để duy trì sinh mạng. Năm ngày, Vũ Quỳnh lại ốm hơn nữa, hóc mắt cô hiện lên rõ về sâu, khiến cho người khác nhìn cũng cảm thấy đau lòng. Cô hầu như không ăn không ngủ trong năm ngày đó, bất kể mọi người khuyên như thế nào đi chăng nữa cũng không được, ép cho vào miệng, nhưng sau đó lại nôn ra. Tình trạng của cô cũng tuột dốc theo từng ngày, đến ngày thứ sáu cô đã không thể cầm cự nổi, và cô đã gục ngã. Lần này cô ngủ là hết hẳn một ngày, và cái ngày đó cô liên tục có những giấc mơ. Trong mơ chỉ có mũi cao hướng xương. Cô thấy anh đang ngồi cạnh giường của mình, cúi đầu không ngừng trao cho cô những nụ hôn. Hôn từ chán đến môi cô. Nghe tiếng anh thỏ thệ bên tay. Em yêu, những ngày tháng sau này không có anh, em phải sống tốt nhé. Em phải hứa với anh, không được tự hành hạ mình, nhớ chưa? Phú Quỳnh sốt cao, sốt cao đến mức độ mê man, ngay cả trong mơ cô cũng cảm thấy anh sắp rời đi. Cô liền nắm lấy tay anh. Hướng dương, anh đi đâu, anh không được bỏ lại mình em, không được. Em yêu à, anh đi đến một nơi rất đẹp để trị bệnh của anh, nhưng nơi đó anh không thể dẫn em theo được. Không được, hãy để em theo anh. Trong mơ, Vũ Quỳnh khóc xứt mứt. Hứa với anh, vì anh em sẽ sống tốt và đợi anh trở về. Khi anh trở về, anh muốn nhìn thấy một Vũ tiểu tam khỏe mạnh, xinh đẹp. Anh thật sự sẽ trở về sao? Vũ Quỳnh nghi ngờ hỏi anh. Sẽ về, anh nhất định sẽ về. Anh nhấn mạnh, khẳng định với cô. Vâng, được. Vũ Quỳnh đau khổ khóc thành tiếng. Nhưng anh phải hứa với em, anh phải sống tốt, nhất định phải khỏe mạnh trở về. Anh nhất định sẽ khỏe mạnh trở về, có em đợi anh, sao anh có thể không về được? Giọng nói của anh đã khàn đi rất nhiều. Cảm giác như cổ họng của anh bị ai đó cứa. Cho nên vì anh, em cũng phải sống tốt nhé. Vâng, em nhất định sẽ sống tốt, nhưng mà anh đi đâu? Tại sao lại không thể cho em đi cùng? Em không muốn rời xa anh. Anh ơi, em không muốn chia cắt với anh. Đáp lại Vũ Quỳnh là một khoảng không gian tĩnh lặng. Ngay cả trong mơ, người anh thanh mai trúc mã với cô cũng biến mất. Chỉ còn lại một Vũ Quỳnh ngồi đó bần thần khóc không ngừng, không ngừng gọi tên anh. Anh ơi! Anh! Cao hướng dương! Cao hướng dương! Tam Nhi! Tam Nhi! Đột nhiên vang lên tiếng ai đó gọi tên cô. Đó là tiếng của nữ, cho nên chắc chắn đó không phải là chồng cô. Là mẹ chồng của cô, Hoàng Ngân. Tam Nhi. Lần này thì là tiếng của mẹ cô. Mỗi một tiếng gọi đều ẩn chứa rõ sự lo âu và đau lòng. Tam Nhi, con tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Phú Quỳnh mơ mơ bằng màng mở mắt. Đôi mắt đỏ hay ngấn lệ, mệt mỏi của cô đảo một vòng. Trong phòng bệnh đứng đầy người. Ba mẹ của cô, ông bà, Còn có mẹ chồng cô và cả ông bà nội của hướng dương, mọi người đều đang nhìn về phía cô, chỉ vắng bóng chồng cô và ba chồng cô. Tỉnh rồi, tỉnh rồi, có tiếng người kêu lên. vũ Quỳnh cảm thấy đầu đau như muốn đứt đôi, nước mắt cứ vậy liên tục chảy ra, cô kéo tấm chăn ra, giọng thiểu thảo. Con muốn đi tam hướng dương. Lời vừa dứt, mọi người buồn bã, thở dài nhìn nhau. Tam nhi, bây giờ sức khỏe của con không tốt, không nên xuống giường đi lại. Hoàng Ngân cũng vội giữ cô lại. Mau nằm lại xuống giường mau. Mẹ, để con đi gặp hướng dương. Những gì diễn ra trong giấc mơ vừa rồi, Vũ Quỳnh không khỏi lo sợ. Những giọt nước mắt như chân châu không ngừng tuôn rơi, cô cố chấp muốn đứng dậy, nói. Sao mọi người đều túc trực bên giường của con? Không ai ở bên chăm sóc hướng dương à? Con phải đi thăm anh ấy, mau để con đi thăm anh ấy. Tam nhi! Thủy Sam đột nhiên bước đến trước mặt cô, khất khao ôm con gái mình vào lòng. Trong một khoảnh khắc, dựa luôn vào đôi vai giày yếu của cô, khóc thất thanh lên. Nghe tiếng khóc của Thủy Sam, Vũ Quỳnh cũng không nhịn được mà lau nước mắt, thấp giọng, nức nở. Mẹ, mọi người, mọi người làm sao vậy? Đang yên, đang lành lại khóc ầm lên. Thanh âm của Vũ Quỳnh run rẩy trong lòng cô bắt đầu có chút bất an, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Phản ứng của họ như là nói cho cô một sự thật tàn nhẫn. Mọi người đừng như vậy mà, không cho mọi người khóc. Mọi người khóc cái gì? Không được khóc, không được khóc. Vũ Quỳnh ngồi trên giường, cố chấp gọi, gạo to lên. Nước mắt cứ thế rơi không dừng lại được, và cũng không kìm nén được. Tam Nhi! Thủy Sam đau lòng, lau nước mắt cho con gái. Tam Nhi! Mẹ không khóc nữa, con cũng đừng khóc. Sau đó quay đầu lại nhìn Hoàng Ngân, an ủi bà. Hoàng Ngân! Chị cũng đừng khóc nữa. Đúng đúng, không được khóc. Hoàng Ngân lau nước mắt. Tam Nhi, nghe lời mẹ, ngủ chút đi con. Mẹ, mọi người để con đi thăm hướng dương, được không? Con xin mọi người. Vũ Quỳnh nói xong, cô chấp muốn ngồi dậy. Thủy Sam không cản, Hoàng Ngân cũng vậy. Thủy Sam quay đầu nhìn Hoàng Ngân, quay người lại nhìn những người ở phía sau, thở dài một cách nặng nề. Hốc mắt của Hoàng Ngân đã ướt đẫm rồi. Tam Nhi! Hoàng Ngân nhẹ giọng gọi cô, ngồi đầu giường cô. Ước Dương Nó Nó đi rồi Đi Đi rồi Phúc Quỳnh nghe hai chữ này Lập tức như bị xét đánh vậy Toàn thân bỗng chốc co rúm lại nước mắt như suối tuôn ra không ngừng Có Có ý gì vậy Mẹ Cái gì gọi là anh ấy đi rồi Anh ấy đi đâu cơ Đi rồi nghĩa là Chết rồi sao Sao có thể cơ chứ Cô vừa mới gặp anh cơ mà Anh xuất hiện trong giấc mơ của cô, rõ ràng như vậy. Tam Nhi, con đừng kích động, không phải ý đó. Nó vừa ra khỏi bệnh viện, bây giờ chúng ta đều không biết nó đã đi đâu. Ông con đang đi tìm nó rồi. Hoàng Ngân cũng không ngờ vừa chập mắt một chút tỉnh lại, con trai đã không thấy đâu. Đầu giường để lại một bức thư, là gửi cho Hoàng Ngân. Nội dung của lá thư đại khái là, Con biết từ trước đến giờ, mẹ luôn là một người mẹ vĩ đại, từ lúc con ra đời liền có người khác kiên trì chuẩn bị. Cơ thể của con duy trì đến ngày này giờ này, con biết tỷ lệ con sống tiếp là bằng không. Khi con nhìn mẹ đã ngày một người đi vì con, mẹ, con biết là con nên rời đi, để mọi người nhìn thấy con ngày một yếu đi, không bằng để lại cho mỗi người một chút hy vọng, hoặc có thể một ngày nào đó con sẽ trở về với một thân thể khỏe mạnh. Con biết làm như thế này là con ích kỷ, con nghĩ mỗi một người mẹ đều hy vọng con trai mình, cho dù chỉ một phút, một giây ngắn ngủi, đều có thể ở bên cạnh mình. Nhưng mà con xin lỗi mẹ, con vẫn phải đi. Vì con không cách nào tin được là sức khỏe của con có thể duy trì được bao lâu nữa. Mẹ là một người mẹ mạnh mẽ, nhưng Tam Nhi, cô ấy không phải là một người vỡ kiên cường. Cô ấy cần một niềm tin, một niềm tin cổ vũ cô ấy sống tiếp. Chỉ khi con rời đi mang theo một tương lai chưa rõ ràng, có lẽ mới có thể cho cô ấy có niềm tin sống tiếp. Cao Hướng Dương đi rồi. Anh cùng với cơ thể gầy yếu của anh rời khỏi tầm mắt của mọi người. Không ai biết anh rốt cuộc đi đâu, thậm chí không ai biết anh có an toàn không, anh có đang thở chung bầu không khí với họ không. Lúc tất cả mọi người tưởng rằng Vũ Quỳnh sẽ chìm vào giấc mộng đau khổ, không có hồi kết. Lại không ngờ rằng, sau khi khóc lóc ba ngày trời, cô khôi phục trạng thái bình thường, bắt đầu chuyên tâm vào việc học, sắp xếp nghiên cứu ẩm thực phân tử của mình. Cô học rất chăm chỉ, cô dành tất cả thời gian của mình vào sách vở và thực nghiệm, Thủy Sam trước giờ chưa từng thấy con gái mình chuyên tâm như vậy, bà thấy vui mừng thanh thản, cũng cảm ơn hướng dương đã vô cùng hao tâm và hiểu con gái mình. Nếu không vì muốn con gái bà tiếp tục sống trên cuộc đời này, sao thằng bé có thể rời đi mà không nói một lời nào như vậy? Không ai hay biết, một người đang mắc bệnh nặng phải có dũng khí lớn lao như thế nào thì mới có thể rời bỏ người mà bản thân mình yêu thương nhất, cô độc một mình đối mặt với đau đớn bệnh tật. Nếu như anh có thể tiếp tục sống tốt... Có lẽ niềm an ủi duy nhất của Vũ Anh sống tiếp chính là có thể đoàn tụ với những người mà bản thân yêu thương một lần nữa. Hai năm sau. Cô Vũ, cô có thể dừng bước nhận phỏng vấn một chút không? Vũ Quỳnh vừa bước ra từ hội trợ triển lãm ẩm thực phân tử liền bị các phóng viên vây chặt lại. Không nghi ngờ gì những biểu hiện xuất sắc gần đây của cô đã thành công đưa cô tiến vào hàng ngũ top 10 về ẩm thực phân tử thế giới. Đây chắc chắn là sự kiện lớn chấn động thế giới. Một thiếu nữ mới tuổi 23, vào giờ phút này, dựa vào năng lực xuất chúng của bản thân, thành công trở thành một trong 10 đại sư ẩm thực phân tử nổi tiếng được cả thế giới công nhận. Vũ Quỳnh ưu nhã đứng giữa đám đông, vô phản các ánh đèn flash bắt chọn dáng vẻ đẹp đẽ đoan trang của cô. Ở độ tuổi này có được sự lão luyện như vậy là điều khó vô cùng. Người phụ nữ này giống như là có một loại sức hút đặc biệt mà thần thánh ban cho, nụ cười tỏa nắng chiếu sáng vạn vật xung quanh. Ngại quá, tôi đã có hẹn rồi. Nếu như muốn phỏng vấn thì mọi người hãy liên hệ với trợ lý của tôi để sắp xếp thời gian. Phiên mọi người nhường đường. Vũ Quỳnh cười nhẹ từ chối. Đi đưa giày cao gót bước đi một cách ưu nhã. Cô đi theo dòng người về phía bãi đỗ xe. Nhà báo đối với lời từ chối khéo của cô cũng không mấy để ý. Tiếp tục đuổi theo cô hỏi. Cô Vũ, đạt được thành công ngày hôm nay, người cô muốn cảm ơn nhất là ai? Bước chân của Vũ Quỳnh dừng lại Quay đầu nhìn sang phóng viên bên cạnh. Vô số ánh đèn flash chớp nhuế lên trước mắt cô. Cô đứng vững, nhìn vào ống kính, cười nhẹ. Người tôi muốn cảm ơn nhất, ngoài trừ thầy Pete của tôi, thì là chồng tôi. Trông! Hai chữ này lập tức làm răng lên một lần sóng dữ dội. Cô Vũ, cô còn trẻ như vậy mà đã kết hôn rồi sao? Nhìn cô có vẻ không giống như thế. Nếu như cô gái trẻ này đã từng bước tiến vào lễ đường kết hôn... Vậy sẽ khiến rất nhiều chàng trai nắm chặt cổ tay. Vũ Quỳnh cười nhạt, sau đó cúi đầu xuống, rút từ trong túi sách ra hai quyển sổ đăng ký kết hôn. Vén mái tóc dài ra sau. Đây là giấy đăng ký kết hôn của tôi và chồng tôi, đã được hai năm rồi. Nói xong, cô nhanh chóng cất lại trong túi. Ồ, cô Vũ đã kết hôn từ hai năm trước rồi, sớm thật đấy. Cô Vũ, chồng cô là người thành công như thế nào vậy? Cô Vũ, bình thường cô đều để giấy đăng ký kết hôn trong túi sách à? Tại sao vậy? Trái tim của Vũ Quỳnh đột nhiên như bị bóc nghẹt lại. Mãi cô mới trả lời câu hỏi của phóng viên. Tôi luôn để ý quan tâm đến hôn nhân và chồng của tôi. Được rồi, hôm nay phỏng vấn đến đây thôi, tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Vũ Quỳnh nói xong liền leo lên xe của mình. Trợ lý cũng lên theo. Cửa xe đóng lại. Đến đây truyền hình. Trợ lý nói với tài xế. Vũ Quỳnh ngả đầu vừa ghế ra, mệt mỏi nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một chút. Tiểu Quỳnh, chị có chút không hiểu ý em. Trợ lý đột nhiên hỏi Vũ Quỳnh. Cái gì? Vũ Quỳnh không mở mắt, hỏi lại. Sao đột nhiên em lại đề cập đến chuyện kết hôn của bản thân với truyền thông? Mấy ngày trước đã nói rõ ràng với công ty rồi, vốn dĩ chuyện này phải cho qua đi. Bây giờ em không bố chuyện kết hôn ra ngoài, bên đó sẽ rất khó sắp xếp. Vũ Quỳnh đột nhiên mở to mắt, trừng mắt nhìn trợ lý, nói. Ý của chị là bảo em lừa công chúng. Nhưng cũng không thể xem là lừa công chúng được. Trợ lý hơi mím môi, so dự một chút, vẫn là nhỏ tiếng nhắc nhở một câu. Giấy chứng nhận kết hôn này không phải là giả sao? Cô đã biết từ sớm, không phải sao? Vũ Quỳnh biết được từ bao giờ? Chính là lần đầu cô đưa cho hướng tình xem. Hướng tình làm nghề gì cơ chứ? Là làm phóng viên đấy. Đôi mắt tình tưởng ấy vừa nhìn là sẽ biết ngay, thật giả. Vũ Quỳnh tất nhiên không tin, cuối cùng liền đích thân đến Ủy ban Nhân dân kiểm tra tình trạng kết hôn của bản thân, biết được kết quả. Cô suýt nữa thì sụp đổ. Hôn nhân của cô như một trò đùa. Ban đầu Vũ Quỳnh vô cùng đau khổ với tức giận, cô thấy bản thân giống như là bị anh chơi đùa vậy. Cô chợt cảm thấy bản thân giống như một kẻ ngốc, không chỉ vậy còn là loại cực kỳ ngốc. Nhưng rất nhanh sau đó, cô liền cảm thấy thư thái. Dần dần, cô ngày càng hiểu được tâm ý của anh, rời xa nhau càng lâu, cô càng cảm nhận được rõ ràng sự quan tâm của anh đối với mình. Không kết hôn Sợ cô sau này mang danh đã từng kết hôn. Rời đi là hy vọng cô có thể sống tốt. Nhưng chưa đến hiện tại. Cao hứng dương, anh có nhìn thấy không? Cô sống rất tốt, còn anh thì sao? Anh ở đâu rồi? Có phải anh đang sống rất tốt ở một nơi nào đó trên thế giới không? Anh có biết em vẫn luôn chờ đợi anh không? Ở nơi tận cùng, có thể anh sẽ nhìn thấy em đang đợi anh. Vũ Quỳnh từ từ mở mắt ra. Ánh mắt sắc lẹn quét qua người của trợ lý, cảnh cáo nói. Nếu lần sau tiếp tục để em nghe thấy chị nói như vậy, chị hãy tự thu dọn hành lý đi, cút. Trợ lý dường như bị bộ dạng đột ngột trách móc của Vũ Quỳnh dọa sợ, thật sự không dám nói gì nữa. Xe rất nhanh chóng liền dừng lại ở cửa đài truyền hình. Cô Vũ, cuối cùng cô cũng đến rồi, nhanh lên một chút, mời vào trong. Nhân viên của đài truyền hình bận rộn chào đón cô. Hướng dẫn cô đi qua cổng vân tay, nhanh chóng đi vào phòng trang điểm. Lúc trang điểm, trợ lý lấy kịch bản nhà đài đưa cho Vũ Quỳnh. Phỏng vấn hôm nay đại khái là về cái vấn đề sắp xếp phân tử, có một chút về về vấn đề tình cảm riêng tư. Vũ Quỳnh mệt mỏi dựa vào ghế trang điểm, nghe trợ lý đọc kịch bản. Từ đầu đến cuối, cô hoàn toàn không lên tiếng. Ngoài mặt lại càng không có biểu tình gì để mặc thợ trang điểm làm cho cô. Trợ lý nhìn ra được sự ngắn ngầm của Vũ Quỳnh đối với phỏng vấn của nhà đài, thu dọn kịch bản, thở dài. Tiểu Quỳnh, em vốn không hề thích cuộc sống suốt đầu lộ diện cho công chúng như này, sau em còn hết lần này đến lần khác nhận phỏng vấn của họ? Vũ Quỳnh ngước mắt lên, nhìn trợ lý. Ai nói em không thích cuộc sống như này, ngược lại em rất thích, chị tiếp tục đọc kịch bản đi. Ừ, được vậy thì tốt. Tất cả mọi người đều không hiểu được. Một người trong cuộc sống khá khét mình như Vũ Quỳnh, sao đột nhiên lại đồng ý xuất hiện trước mặt công chúng như vậy? Về điểm này, đến từ hướng tình cũng không thể hiểu nổi. Nhưng không ai biết, trong vòng hai năm nay, Vũ Quỳnh nỗ lực để đưa bản thân vào top 10 nhà nghiên cứu sắp xếp học liệu thế giới, rốt cuộc là vì lý do gì? Là vì muốn công chúng tung hô? Vì chút danh tiếng bóng bẩy sao? Đương nhiên là không. Những điều này là Vũ Quỳnh, cô cố ý. Cái cô muốn chỉ là để bản thân có thể đứng ở vị trí cao, để người đàn ông đó có thể nhìn thấy cô. Nhìn thấy cô sống rất kiên cường, sống rất xuất chúng Cô không nhìn thấy anh, nhưng ít nhất, lúc anh nhớ cô, có thể nhìn thấy cô. Cao hướng dương, anh đang ở đâu? Anh đã nhìn thấy Vũ Tiểu Tam ở trên truyền hình, cười tươi như hoa chưa? Cô thật sự đã trưởng thành rồi. Sau khi ghi hình xong, lúc Vũ Quỳnh rời khỏi đài truyền hình đã là hơn 10 giờ đêm rồi. Cô nhớ MC của đài truyền hình đã hỏi cô vài vấn đề nhạy cảm. Cô Vũ vẫn còn độc thân sao? Không, tôi đã kết hôn rồi. Nữ MC của nhà đài cùng với đám phóng viên đều giống nhau, tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Vậy chồng của cô Vũ là người đàn ông như thế nào? Chắc chắn là rất quan tâm chăm sóc cô. Lúc đó, cô đã trả lời MC như thế nào? Cô giống như một người vợ giận dữ, nhìn thẳng vào ống kính, nói. Không. Trong số những người đàn ông tôi từng gặp qua thì anh ấy là người đàn ông khốn nạn nhất. Không khốn nạn sao? giấy kết hôn làm giả. Đến cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi mà không nói một lời. Nhưng khốn nạn thì đã làm sao? Ai bảo cô yêu anh cơ chứ? Hơn nữa, còn là yêu rất sâu đậm. Cho dù thịt nát xương tan, e là cũng không có cách nào tách tình yêu của cô dành cho anh khỏi cơ thể này. Vũ Quỳnh vừa mới lên xe, trợ lý liền mang điện thoại qua. Tiểu Quỳnh, mẹ em gọi điện Bà ấy nói sau khi em ra ngoài thì gọi điện ngay cho bà ấy Vũ Quỳnh mở điện thoại gọi cho mẹ mình Mẹ, mẹ tìm con có việc gì vậy? Tam Nhi, bác Trần về rồi, con mau chóng về nhà một chuyến đi Vũ Quỳnh chậm rãi dựa vào ghế sau, nhàn nhạt hỏi mẹ mình Con trai bác Trần ở nước ngoài cũng về rồi Thùy Sam ở trong điện thoại không nói gì Không trả lời, nghĩa là thừa nhận Con không đi Vũ Quỳnh trực tiếp từ chối, không cho mẹ cô một cơ hội thương lượng. Tam Nhi! Thùy Sam bắt đầu khổ não tốn tâm thuyết phục con gái mình. Con cứ về gặp một chút, nhỡ đâu cũng được thì sao, mẹ cũng không bảo là bắt con nhất định ở bên người ta, đúng không? Mẹ, con đã kết hôn rồi, con là người có gia đình, mẹ có biết không? Thanh âm của Vũ Quỳnh trong điện thoại cao thêm mấy phần. Thùy Sam thở dài. Tam Nhi! Đã nhiều năm trôi qua rồi, sao con vẫn không buông bỏ được như vậy? Cái giấy đăng ký kết hôn ấy không phải là con không biết, vốn dĩ nó là giả. Hướng dương năm đó làm như vậy, lẽ nào không phải vì không muốn kết hôn với con sao? còn không phải lo lắng ngộ nhỡ bản thân có gì bất chắc cũng sẽ không ảnh hưởng đến con tìm bạn trai. Bây giờ con cứ để mình như vậy, chẳng phải là phụ lòng thằng bé không? Mẹ, nếu như nhân lúc anh ấy không ở đây, con mèo mả gà đồng, gà cho người khác, như vậy mới là có lỗi anh ấy. Vũ Quỳnh phiền não gào vào điện thoại với mẹ mình. Vũ Quỳnh! Thanh âm của Tùy Sam không chịu được, cũng cao thêm mấy lần. Cuối cùng, không nhịn được nữa mà nói là câu mấy năm nay, không ai dám nói với Vũ Quỳnh. Chỉ có con tin rằng Hướng Dương vẫn còn sống. Mẹ! Thật ra, bản thân con hiểu rõ hơn ai hết, con còn định lừa gạt bản thân mình đến bao giờ nữa. Con không hề tự lừa gạt mình, con tin rằng anh ấy vẫn còn sống, chỉ là đang sống ở một nơi chúng ta không ai biết mà thôi. Con phải đợi anh ấy, anh ấy không trở về thì con vẫn sẽ tiếp tục đợi anh ấy, dù cho phải sống một mình cả đời, con cũng đợi. Cho nên, mẹ, nếu như mẹ thật sự muốn tốt cho con thì đừng sắp xếp xem mắt cho con nữa, con không cần. Vũ Quỳnh nói xong, không đợi mẹ cô trả lời, cô liền lập tức cúp máy. Điện thoại vừa ngắt, từng giọt nước mắt long lánh như những giọt chân trâu không ngừng tuôn rơi. Trong một khoảnh khắc, hàng phòng ngự kiên cường ở trong lòng cô đều bị một câu nói tàn nhẫn của mẹ cô đánh bại. Thực ra, sao cô có thể không hiểu sự khổ tâm của mẹ mình? Cũng sao có thể không biết khả năng cao với sự thật tàn nhẫn đó là đúng? Còn sống? Tỷ lệ còn sống của anh thấp như thế nào, cô lại có thể không hiểu rõ sao? Nếu như tỷ lệ của anh cao, thì năm đó sao anh nỡ rời xa cô? Nhưng bản thân anh cũng hiểu rất rõ cô. Nếu như không nhìn thấy phần mộ của anh, thi thể của anh, thì cô sẽ mãi mãi cố chấp cho rằng anh vẫn còn sống, vẫn còn sống trong cùng một thế giới với cô. Hít cùng một bầu không khí với cô, cho nên cô mới kiên trì nỗ lực nhiều đến như vậy mới có thể kiên trì sống tiếp, luôn luôn chờ đợi anh. Đưa em đến Mỹ Sắc. Mỹ Sắc là quán bar có tiếng ở thành phố Hà Dương. Sau khi đưa Vũ Quỳnh đến quán bar, sắp xếp xong cho cô, điền đưa trợ lý của cô về nhà để lại Vũ Quỳnh người quán ba uống rượu. Hồi trước Vũ Quỳnh được kiểu hay trà trộn vào ba, nhớ hồi học đại học cùng bạn bè đại học vào ba trên một lần liền bị Cao Hướng Dương bắt tại trận, về cũng không ít lần dạy dỗ cô. Từ sau khi Cao Hướng Dương đi, Vũ Quỳnh cũng không ít lần trà trộn vào trong ba, nhưng cô không làm gì cả, chỉ uống rượu mà thôi, uống rượu không ngừng nghỉ. Mà gương mặt cô thì lạnh lùng, giống như đang treo biển người lạ miễn làm phiền. Những người đàn ông bình thường đều không dám tùy tiện lại gần cô. Vũ Quỳnh lê đôi giày cao gót, cầm theo cái túi đen nhỏ, loạn trọng bước ra khỏi quán bar thì đã là hơn 12 giờ đêm rồi. Cô không gọi tài xế ra đón, đứng ở bên lề đường gọi xe. Hơn 12 giờ rồi, xe taxi không còn nhiều, nhưng người ở bên ngoài quán bar ngược lại rất đông. Taxi nối đuôi nhau đi vào rồi lại nối đuôi đi ra. Vũ Quỳnh chờ có chút sốt ruột, liền lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa. Cô đang chuẩn bị cho điếu thuốc vào miệng, điếu thuốc còn chưa kịp chạm vào đôi môi đỏ tươi của cô, liền bất ngờ bị một bàn tay to, bá đạo, ngăn lại. Cô Vũ có biết hút thuốc có hại cho sức khỏe không? Đột nhiên bị cướp đi mất điếu thuốc, Vũ Quỳnh đang định quay lại mắng người, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy một âm thanh trầm thấp quen thuộc, khiến cho toàn thân Vũ Quỳnh đột nhiên cứng lại. Nhịp tim cũng hững đi vài giây, cô cứng ngắc, thu tầm mắt lại, nhìn người đàn ông ở phía đối diện. Trong một khoảnh khắc, sống mũi cô cay cay, mi mắt giật giật, nước mắt cứ tuôn ra từ hốc mắt cô. Gió đêm thổi qua, có chút lạnh lẽo. Vừa nhìn thấy anh, thân thể khỏe mạnh cao lớn, mặc một chiếc áo gió màu đen dài đến gối, vạt áo theo gió đêm mà lay động, nhẹ nhẹ. Anh một tay tùy tiện út vào túi quần, tay còn lại đang cầm điếu thuốc vừa lấy của cô. Anh vứt điếu thuốc xuống đất, dùng chân gạt tàn lửa, sau đó cúi người xuống nhặt lên, tùy ý, vứt vào thùng rác ở bên cạnh. Một loạt các động tác hoàn thành nhanh chóng, phí chất ưu nhã, trầm ổn của anh khiến tất cả các cô gái xung quanh đều quay lại nhìn. Cao hướng Dương coi như không thấy, ánh nhìn sâu thẳm, đặt lên gương mặt vì hơi say mà ửng đỏ của Vũ Quỳnh. Con người của anh sâu thẳm, lặng lẽ, chuyển động, ánh mắt ngày một nóng hơn. Hai người đối mặt rất lâu như vậy, ai cũng không nói câu gì. Giống như là ánh nhìn này phủ lên cả một non nước mùa thu, chính là ngàn năm. Gió đêm lại thổi, làm chiếc váy của Vũ Quỳnh bay bay, có chút lạnh, khiến cô không chịu được, hơi dùng mình, toàn thân run cầm cập. Cao Hứng Dương thấy vậy, nhanh chóng cởi áo khoác gió của bản thân, khoác lên vai cô. Nhiệt độ ấm áp quen thuộc và mùi hương của riêng anh khiến cho đôi mắt của Vũ Quỳnh đỏ lên. Trong khoảnh khắc ấy, cô giơ một tay lên. bốp một tiếng, một cái tắt in hàn lên gương mặt điển trai của Cao Hứng Dương. Bị cô tát một cái, cao hướng dương dường như có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không vì thế mà nổi giận. Trên gương mặt điển trai của anh, nhanh chóng xuất hiện năm dấu tay đỏ tươi. Một giọt nước mắt ấm nóng nhanh chóng tuôn ra từ hốc mắt cô, nhưng lại bị cô lao ngay đi. Không phải anh đi luôn rồi sao? Còn quay về làm cái gì, hả? Vũ Quỳnh dùng hết sức lực thất thanh gào lên với anh. Tâm trạng cô quá kích động, cuối cùng không nhịn được nữa, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi giống như là cái tát lúc nãy vẫn chưa đủ thể hiện được sự phẫn nộ của bản thân. Vũ Quỳnh dùng túi của mình đập liên tục vào ngực anh. Cút đi, đừng để em phải nhìn thấy anh nữa. Cô lùi lại vài bước, liền cầm lấy dây cao khớp chĩa vào người cao hướng dương. Cút, cút đi thật xa đi, anh là đồ ích kỷ, đồ lừa đảo. Cao hướng dương, em không yêu anh nữa. Vũ Quỳnh tức giận gào xong, liền chân trần bỏ chạy. Đôi vai gầy yếu nhỏ bé run lên từng hồi. Khiến cho Cao Hướng Dương đang ôm cô, càng cảm thấy đau lòng hơn. Mở cửa xe, anh bế cô đặt vào ghế ngồi bên cạnh ghế lái, rồi đóng cửa xe lại. Khi bế cô anh mới phát hiện, cô gầy hơn trên TV rất nhiều. Vũ Quỳnh dựa vào người anh, khóc đến nỗi không còn biết mình là ai. Cánh tay nhỏ bé của cô ôm vòng lấy cổ anh. Cô dùng sức ôm, cảm giác như sợ anh sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Cao Hướng Dương cũng dùng tay ôm lấy cô, siết thật chặt lực cánh tay anh ôm cô mạnh đến nỗi, thiếu tiểu muốn bóp nát Vũ Quỳnh trong cánh tay mình. Khuôn mặt tuấn tú của anh vùi vào mái tóc mềm mại của cô, từ từ cảm nhận mùi hương và hơi ấm riêng của cô. Cái cảm giác này, anh đã nhớ nó suốt 2 năm trời. Bây giờ, khi cô đã rõ mồn một trong vòng tay anh, rõ đến nỗi có chút gì đó không thực tế. Cao Hùng Dương đẩy cô ra một chút để nhìn rõ cô hơn. Bàn tay to lớn của anh ôm lấy gương mặt nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng nhìn vào mắt cô dịu dàng. Dây tiếp theo, anh cúi đầu muốn đặt lên môi cô một nụ hôn. Nhưng bất ngờ, gương mặt nhỏ bé của Vũ Quỳnh nhích qua, né tránh nụ hôn của anh. Cô cố tình như vậy. Trong người cô vẫn còn uất ức, một nỗi niềm chưa được giải tỏa. Cảm nhận được sự kháng cự của cô, Cao Hưng Dương hơi nhíu mày. Dây tiếp theo, anh giữ lấy cầm của cô, không cho cô cơ hội động đậy, cúi đầu đặt lên môi cô nụ hôn thật sâu. Vũ Quỳnh không phản kháng nữa, để mặc cho anh tham lam, chiếm lĩnh. Và cô sớm đã không còn tự chủ, ngay đón nụ hôn của anh. Hai người cùng chìm đắm trong nụ hôn sâu thẳm rất lâu không ai nỡ buông đối phương ra. Cho đến khi hai người đều cảm thấy khó thở, lúc này Cao Hương Dương mới miễn cưỡng buông Vũ Quỳnh ra. Bàn tay lớn của anh giữ cầm của cô, mắt nhìn thẳng. Em học hút thuốc lá từ bao giờ vậy? Anh đột nhiên hỏi, Vũ Quỳnh có chút trột dạ cô đẩy tay anh ra, miếng môi không chịu nói. cao hướng dương vỗ một phát vào mông cô, cao giọng. lần sau mà để anh nhìn thấy như vậy nữa, gặp một lần đánh một lần, nghe chưa? anh dựa vào cái gì mà đòi giáo huấn em? vũ quỳnh vùng vẫy rời khỏi người anh, nhưng bị cao hướng dương giữ lại. giây tiếp theo, nguyên người cô lại ngã vào lòng anh. anh buông em ra, anh đâu phải là gì của em đâu. vũ quỳnh cố hết sức muốn đi thoát ra. Nhưng càng bị Cao Hương Dương ôm càng chặt hơn. Anh là chồng của em, anh không có tư cách giáo huấn em sao, thì ai có tư cách đó? Cao Hương Dương trả lời, không hề ngượng ngùng. Vũ Quỳnh còn cảm thấy xấu hổ dùm anh, chiêu anh. Chồng từ trên trời rơi xuống chắc. Cao Hương Dương, anh nói mà không cảm thấy xấu hổ sao? Hai thế giới kết hôn giả đó, anh lấy từ đâu ra vậy? Ở trạm xe lửa hay trạm tàu điện ngầm? Cao Hương Dương nhìn thẳng vào mắt cô. Vũ Quỳnh bị anh nhìn đến nỗi có chút ngại ngùng, để anh ra. Sao anh không nói gì nữa? Hết lý do để nói rồi sao? Chạm xe lửa. Chết tiệt! Phú Quỳnh bực mình, đưa tay mở cửa xe, nhưng lại bị Cao Hương Dương giữ chặt cô lại. Bà xã à, hai năm không gặp rồi, chúng mình đừng có cứ cãi nhau có được không? Để anh nhìn kỹ lại em, được không? Cao Hương Dương vẫn ôm lấy cô, không để cô nhúc nhích. Tay còn lại xoa mặt cô, hơi có phần ép buộc nâng mặt cô lên để anh nghiêm túc nhìn lại. Mắt anh hơi tối sầm, lại buồn lòng trách cô. "Gầy đi nhiều lắm rồi. Ai là bà xã anh, anh đừng có gọi bậy bạ." Vũ Quỳnh trêu chọc đâm chọt anh như con nhím sủ lông, tấn công đối phương. "Anh có thấy ai đi nhận giấy chứng nhận đăng ký kết hôn mà đi đến trạm xe lửa để nhận không? Anh có thấy người chồng nào mà mới cưới xong đã mất tích 2 năm không lý do không? Cho dù là giấy chứng nhận kết hôn, đúng là được phát từ cơ quan nhà nước, nhưng chúng ta đã ly thân 2 năm rồi, cũng có thể coi là không còn quan hệ vợ chồng nữa." Cho nên đừng có mà bà xã ơi, bà xã à, gọi em nữa, em không phải là vợ anh. Cao Hướng Dương biết lần này Vũ Quỳnh giận thật sự giận rồi. Bà xã cho anh xin lỗi mà, hay giờ chúng ta đi đến ủy ban xin lại giấy chứng nhận kết hôn nhé. Cao Hướng Dương kéo kéo tay của Vũ Quỳnh, năn nghỉ cô. Cao Hướng Dương, anh tưởng em là trẻ con sao? Chiều này đã không còn hiệu lực với Vũ Quỳnh. Anh nhìn xem, đã mấy giờ rồi, đã một giờ rồi, anh tưởng em vẫn tin anh như lần trước à? Một giờ sáng rồi, còn cơ quan nhà nước nào còn mở cửa làm việc? Ai biết được có khi nào anh giấu hai tờ giấy chứng nhận kết hôn trong người anh không? Nói lâu như vậy, Vũ Quỳnh có thể xác định căn bệnh của người đàn ông này đã hồi phục đáng kể. Nếu anh còn đang bệnh, chắc chắn anh sẽ không trở về. Nếu anh vẫn còn bệnh, bây giờ anh sẽ càng không yêu cầu cô đi với anh nhận lại giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Cho nên, càng là như vậy, Vũ Quỳnh càng không dễ dàng gì bỏ qua cho anh. Nếu như anh còn bệnh Có thể cô sẽ mềm lòng, nhưng giờ nhìn anh có vẻ khỏe rồi, còn không nhân cơ hội giáo huấn cho anh để giải tỏa nỗi buồn nhung nhớ suốt hai năm nay. Vũ Quỳnh vùng vẫy trong lòng anh mực lúc. Anh lái xe đi, đưa em về nhà, em buồn ngủ rồi, sáng mai còn phải dậy sớm đi coi mắt nữa. Coi mắt? Cao Hương Dương nhắm nghiền mắt, phút chốc ánh mắt anh trở nên sắc lạnh nguy hiểm. Vũ Tiểu Tam, em đi coi mắt thử xem. Sao lại không dám, cần em tuyên bố thêm lần nữa không? Thưa Ngài Cao, em hiện tại là độc thân mà còn là độc thân quý tộc. Chắc là anh chưa biết phải không? Chính là ngày hôm nay em đã vào vòng top 10 của cuộc thi ẩm thực phân tử quốc tế. Chắc anh càng không biết cô Vũ Tiểu Tam đang giá hàng chục triệu này của anh bây giờ đã được công nhận là nữ thần trong trái tim của phần lớn thanh niên rồi đấy. Cao Hương Sương thích nhìn dáng vẻ kiêu ngạo tự cao của Vũ Quỳnh. Nhìn đặc biệt đáng yêu khiến cho anh không nhịn được, cười thành tiếng. Vũ Quỳnh trừng mắt nhìn anh. Anh cười cái gì mà cười? Anh tưởng em đang nói dối anh à? Đó là thật, anh biết mà. Anh còn biết trong chương trình trên TV, em còn tuyên bố với toàn bộ những anh chàng độc thân của thiên hạ rằng nữ thần trong lòng họ đã là một người phụ nữ có chồng rồi. Anh nói có chỗ nào bị sót không? Anh, anh đều theo dõi hết sao? Đúng, truyền hình trực tiếp, đúng lúc trên máy bay đều có thể theo dõi. Em chỉ là diễn kịch mà thôi, anh cũng tin à? Vũ Quỳnh vẫn còn ngoan cố biện minh. Cao Hương Dương nhíu mày cười. Anh cũng rất thích diễn kịch. Vũ Quỳnh cười trách anh trêu đùa cô, hức một tiếng. Rốt cuộc anh có chịu lái xe không? Không thì em sẽ bắt xe khác về. Lúc này, Cao Hương Dương mới chịu buông Vũ Quỳnh ra, rời khỏi chỗ ngồi, đi vòng qua thân xe, về lại chỗ ngồi lái. Cao Hương Dương nghiêng đầu nhìn cô với mắt sâu sắc, sau đó khởi động xe. Vũ Quỳnh giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt rực lửa của anh. Hạ lưng ghế xuống, nhẹ nhàng nhắm mắt, ngủ thiếp đi. Gương mặt bầu bĩnh cố tình hướng về phía cửa sổ, khóe môi cô bất giác nở nụ cười mỉm. Lần đầu tiên cô cảm nhận, tháng ngày gồng mình cuối cùng cũng có thể giải tỏa. Tim cũng nhẹ nhàng buông lơi, bình lặng rồi và cuối cùng cũng có thể yên tâm ngủ ngon một giấc. Ngày hôm sau, Vũ Quỳnh thức dậy theo đồng hồ sinh học của bản thân, Ánh nắng nhẹ nhàng của trời thu len lỏi qua ô cửa sổ, lướt theo giường gọi lên người cô. Vũ Quỳnh theo quán tính nhíu mày, xoay người, trong phút chốc, cô ngơ ngác. Trước mắt cô hiện lên gương mặt quen thuộc mà đã lâu không gặp.